Xin chào các bạn, hôm nay Chuyện 23S xin gửi tới các bạn tập 5 bộ chuyện mới của tác giả Hà Phong Ái Vân quay mặt đi, không dám nhìn người bác sĩ đã cứu sống cô một lần nào nữa Bác sĩ Hải ra ngoài trao đổi với anh công an điều gì đó, rồi mới rời đi Giờ ăn trưa, một anh công an ở lại canh, còn anh kia thì đi xuống căng tin Họ chia nhau ra canh chừng Ái Vân Anh công an vừa đi khỏi được một lúc, thì người nhà nạn nhân xấu số bị Ái Vân hãm hại Nghe tin Ivan đang nằm cấp cứu trong phòng bệnh liền hùng hổ lao tới đòi tính sổ với cô Làm gì vậy hả? Anh công an ngăn lại Nhưng ba bốn người đàn ông vẫn sấn sổ đến đòi mở cửa phòng xong vào Còn quỷ cái này Nó đã hại chết em tôi Tôi phải cho nó một trận nên thân Cô ta đang trong tình trạng nguy kịch rồi Tội trạng của cô ta đã có pháp luật chừng trị Chờ pháp luật chừng trị Thì cô ta lại bỏ trốn từ đời nào rồi Đang cãi nhau thì anh công an đi ăn trở về Lúc đó bảo vệ bệnh viện cũng đi tới ngăn lại Các anh đang chống người thi hành công vụ đấy, biết không hả? Anh công an mới đi ăn về đe dọa Đám đông dừng lại Bất ngờ một người trong số họ thừa cơ Mọi người không để ý Mở chốt cửa xông vào phòng Ái Vân Cánh cửa bị mở ra Khiến ba bốn người ngã nhào vào trong phòng Mấy người nhà nạn nhân vội vàng bò dậy Tiến tới chỗ giường Ái Vân Thì thấy cô ấy đang nằm bất động trên giường Tất cả ống thở, dây tiêm truyền đã bị rứt hết ra khỏi cơ thể cô ấy. Điện tâm đồ cũng đã ngừng chạy trên màn hình. Không khó để nhận ra, cô ta đã tử vong. Ngay lập tức tất cả các y bác sĩ và công an đều có mặt sau vài phút. Họ tích cực cấp cứu cho Ái Vân nhưng đã muộn. Tất cả dấu hiệu của sự sống đã ngừng. Mấy người nhà nạn nhân sợ hãi lo lắng thanh minh. Chúng tôi, chúng tôi không làm gì cô ta cả. Lúc vào thì thấy cô ta chết rồi. Mọi người đều xôn xao, không hiểu vì sao. Tất cả các tiêm truyền ống thở của Ai Vân đã bị rút ra. Mấy anh công an cũng làm chứng cho người nhà nạn nhân. Họ không hề vào trong phòng trước khi sự việc xảy ra. Người ta đã trích xuất camera trong phòng ái Vân để kiểm tra, thì thấy sau khi bác sĩ Hải đi ra được 5 phút, chính ái Vân đã tự rút ống thở của mình. Như vậy có thể kết luận nạn nhân tử vong do tự vẫn. Vụ án cố tình cháu thuốc khiến bệnh nhân tử vong khép lại, cơ quan công an đã có bằng chứng. và những lời khai chứng minh bác sĩ Thái Sơn do bị cháo thuốc mà dẫn đến tai nạn nghề nghiệp. Đàn anh cũng vì bị hại nên mới xảy ra việc làm sai quy tắc trong giờ làm việc. Bệnh viện Tâm An cũng được minh oan. Những người liên quan bị đình chỉ tạm thời trong thời gian cũng được quay trở lại làm việc. Tất cả lại đi về guồng quay của nó. Riêng nhà báo Hòa Bình, sau một fan hú vía, thì đã đến gặp Hoàng Lan xin lỗi và mong được giữ kín bí mật này. May cho cô ta là ái Vân đã tử vong rồi. Nếu không thì cô ta chắc chắn cũng sẽ bị kéo vào vụ này vì bản thân cô ta đã làm những việc không đúng với tư cách của một nhà báo. Hoàng Lan yêu cầu Hòa Bình đến gặp bác sĩ Hải để xin lỗi. Bởi người cần xin lỗi không phải là cô mà chính là giám đốc bệnh viện Tâm An, người đã bị cô bôi xấu danh dự và hạ bể uy tín. Tha thứ hay không là chuyện của bác sĩ Hải chứ không phải Hoàng Lan. Thế là nhà báo Hòa Bình đành phải chấp nhận lời khuyên của Hoàng Lan đến gặp bác sĩ Hải để tạ tội và cầu xin tha thứ. Bác sĩ Hải chỉ yêu cầu nhà báo Hòa Bình đứng lên Đính chính tất cả sự việc trên những trang mạng xã hội Và tờ báo lá cải Mà cô đã viết bài trên đó Sau đó bác sĩ Hải không truy cứu trách nhiệm của cô ta nữa Mọi việc đã được xử lý một cách êm du và nhẹ nhàng như vậy Những người có tâm và có tầm Luôn biết cách xử lý mọi việc từ to thành nhỏ Từ nhỏ thành không có gì Đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai bên Bà Ánh Tuyết nghĩ mãi vẫn không biết Phải đối diện với Hoàng Lan và Thái Sơn như thế nào? Chẳng lẽ lại đến tự nhận mình đã sai rồi? Bà không làm được. Nửa đêm rồi, bà vẫn chẳng chọc không ngủ. Ông Hải thấy vợ tâm tư vẫn còn dối bời, liền hỏi. Mình vẫn còn buồn chuyện của Thái Sơn à? Bà ánh tuyết quay mặt đi ngại ngùng. ông biết rồi lại còn hỏi. Chuyện này có khó gì đâu. Bà cứ đến gặp Hoàng Lan nói lại là được mà. Tôi biết Hoàng Lan là một cô gái tốt. Bây giờ nó lại có ơn với gia đình mình. Nhưng cũng chính vì việc này. Làm tôi suy nghĩ nhiều hơn Hoàng Lan là một người phụ nữ giỏi giang như vậy Tôi sợ sau này Thằng Thái Sơn nó sẽ bị lép vế trước vợ nó Ông Hải nghe vợ nói vậy Thì cười ẩm lên Trời ạ tôi còn tưởng mình lo chuyện gì Hóa ra là cái chuyện vớ vẩn này Mình ơi là mình Tư tưởng của mình đúng là còn quá lạc hậu rồi Bây giờ phụ nữ hay đàn ông đều cần giỏi giang cả Lấy được vợ giỏi thì lại càng tốt chứ sao Bà Ánh Tuyết nghe chồng nói như vậy Thì tức anh ách cãi lý Ông không nghe ông bà mình có câu Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà Đàn bà thì phải lui về làm hậu phương, cho chồng, sửa soạn nhà cửa cơm nước nội trợ Còn đàn ông thì ra ngoài làm việc, như vậy mới êm ấm cửa nhà được Nếu đàn bà mà giỏi hơn á thì còn gì là cái nề nếp gia phong gia đình nữa Ông Hải nghe vợ phân tích như vậy thì lại càng buồn cười Thật ra bà anh Tuyết không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ Nên suy nghĩ có phần lạc hậu như vậy cũng khó trách Đây cũng là lỗi của ông Trước đây bà Ánh Tuyết cũng là giáo viên Nhưng sau đó sinh con thì nghỉ việc Lùi lại làm hậu phương cho chồng Chính ông đã đề nghị bà như vậy Và bà cũng bằng lòng vì cho rằng Phụ nữ thì nên lui về làm hậu phương cho chồng Không cần học rộng làm cao quá Không thể phủ nhận Bà đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ Người mẹ chăm sóc cho chồng con chú đáo Và đã nuôi dạy Thái Sơn Thành một người tài năng của xã hội Nhưng nói đi cũng phải nói lại Dù sống trong cuộc sống giàu sang Nhưng bà Anh Tuyết lại ít ra ngoài giao lưu học hỏi Nên những tư tưởng của ông bà xa xưa Vẫn còn ăn sâu bén rễ trong máu huyết Ông Hải hoàn toàn hiểu được nỗi lòng này của vợ mình Nên nhẹ nhàng phân tích cho bà hiểu Cái tư tưởng ấy của mình ấy Nếu vào hoàn cảnh xưa thì đúng Nhưng bây giờ xã hội đã tiến bộ rồi Nó cũng phải thay đổi để cho kịp xu hướng chứ Đàn ông cũng cần có người vợ bên cạnh giỏi giang Người vợ bây giờ cũng không những có vai trò của một người vợ đơn thuần Mà còn là một người bạn đồng hành Một vị quân sư đắc lực cho chồng Một người phụ nữ không cần quá xinh đẹp Chỉ cần nhan sắc bình thường Có trí thức và đạo đức tốt Bởi vì những điều này Nó ảnh hưởng đến gen di chuyển của đời con cháu thế hệ mai sau Hoàng Lan có đủ Thậm chí là dư tiêu chuẩn của một người phụ nữ như vậy Bà còn mong muốn gì hơn nào Bà Ánh Tuyên dường như vẫn chưa đủ thuyết phục trước những lý lẽ của chồng Nhưng thằng thái Sơn nhà mình Thằng thái Sơn nhà mình ấy à Ông Hải vừa nói vừa lắc đầu Có lẽ là do bà là mẹ nên bà thấy con mình cái gì cũng là nhất. Nói một cách khách quan, thằng Thái Sơn nhà mình cũng có nhiều cái dở. Sinh ra ở Vạch Đích, lớn lên chỉ biết học hành giỏi giang, sau đó trở về làm cho gia đình chưa từng trải qua môi trường cạnh tranh khốc liệt. Đây vừa là ưu điểm, cũng là nhược điểm của nó đấy. Không có được nhiều trải nghiệm như Hoàng Lan, hơn nữa cũng chỉ có năng khiếu về chuyên môn, chứ không có khí chất là một lãnh đạo giỏi. Nhưng Hoàng Lan lệ dư điều này. Một cô con dâu giỏi giang, thay chồng quản lý để chồng yên tâm, lo cho chuyên môn của mình. Như vậy chẳng phải là quá hoàn hảo hay sao? Bà ánh tuyết nghe chồng phân tích như vậy thì không nói gì thêm nữa. Đúng là bà chưa từng nghĩ đến điều này thật. Bà chỉ suy nghĩ đến những việc quẩn quanh, không thể nghĩ sâu hơn như những lời ông Hải nói. ngẫm những điều chồng vừa phân tích, bà với vỡ lẽ đúng là suy nghĩ của mình chưa tới. Cộng với sự cố vừa qua ở bệnh viện Bà mới nhận ra vai trò của người vợ giỏi giang Đúng là rất quan trọng Bà thừa nhận mình sai rồi Thấy vợ im im không nói gì Ông Hải biết bà đã bị thuyết phục Nên ôm vợ nói tiếp Nếu mình ngại nói thì để tôi mở lời với Thái Sơn cho Thôi không cần đâu Để ngày mai tôi sẽ nói chuyện với nó Ông Hải thấy vợ đã đồng ý rồi Liền thở phào nhẹ nhõm Đấy chuyện đơn giản có thế Mà mình cứ phải suy nghĩ mãi cho khổ ra Giờ thì ngủ thôi nào Muộn lắm rồi Biết rồi Bà anh Tuyết vẫn còn có chút xấu hổ Dù bản thân đã ngầm thừa nhận mình đã sai Sáng hôm sau trong lúc cả nhà dùng bữa Bà anh Tuyết đã mở lời với Thái Sơn Là đồng ý hợp tác cho hai người Thái Sơn mừng quá Vội vàng gọi điện cho Hoàng Lan Nhưng cô không nghe máy Quá nóng lòng muốn báo tin cho người yêu Nên anh đã bỏ giờ buổi sáng Vội chạy đến nhà hàng nón lá của cô Ngày Chủ Nhật khách rất đông Nên khi Thái Sơn đến thì chiếc bàn cũ của anh thường hay ngồi, đã bị người khác ngồi mất rồi. Định đi tìm hoài thương hỏi Hoàng Lan ở đâu, thì bất ngờ thấy Hoàng Lan đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông khác. Anh đứng im, ngỡ ngàng, có một chút hụt hẵng trong lòng, nhưng anh không dám làm kinh động đến Hoàng Lan nên lặng lẽ đi ra ngoài. Vì rất đông khách nên không ai để ý đến sự có mặt của Thái Sơn. Anh cố tình đứng ngoài bãi giữ xe chở, thỉnh thoảng lại ngó vào tìm bóng dáng Hoàng Lan. Thấy cô vẫn nói chuyện vui vẻ với người đàn ông lạ Trái tim Thái Sơn có gì đó mất mát Anh chưa từng nghe Hoàng Lan nói về người đàn ông này Nhưng có vẻ như hai người họ là đã quen nhau từ rất lâu Hoàng Lan có rất nhiều mối quan hệ Có thể đây là mối quan hệ xã hội làm ăn buôn bán gì đó Thái Sơn cố tìm ra một nguyên nhân Để giúp mình ngôi ngoai sự ghen tuông Đang dần nhen nhóm lên trong lòng Hoài thương bê thức ăn ra cho khách Thì bất ngờ nhìn thấy Thái Sơn Đang đứng nói chuyện với anh nhân viên giữ xe liền vào báo với Hoàng Lan. Hoàng Lan nhìn theo hướng tay của Hoài Thương, thấy Thái Sơn đang đứng ở ngoài hiên thì cười điềm nhiên, "Kệ anh ấy, chị không sợ anh ấy hiểu nhầm mà. Như vậy cũng tốt mà." Hoài Thương lấy làm khó hiểu bởi câu trả lời của Hoàng Lan. Nhưng thấy cô vẫn đang nói chuyện với người đàn ông nên Hoài Thương ý tứ xin phép vào bếp làm việc. Một lúc sau thì người đàn ông cũng đứng dậy ra về, chờ cho anh ta đi khỏi nhà hàng, Thái Sơn mới đi vào. Giả vờ như không biết cuộc gặp gỡ giữa Hoàng Lan và người đàn ông kia Hoàng Lan thấy Thái Sơn đến thì cười nói Hôm nay anh đến sớm vậy Thái Sơn cố gạt đi sự ghen tuông trong lòng Tỏ ra bình thường Ồ, hôm nay chủ nhật mà Dù cố gắng nhảy miệng cười Nhưng cái nét mặt gượng nó cứ méo mó làm sao ấy Càng nghĩ đến người đàn ông Thái Sơn càng sợ mất Hoàng Lan Nên anh quyết định nói chuyện mẹ mình đã đồng ý cho hai người đến với nhau Anh có chuyện muốn nói với em Thật trùng hợp quá Em cũng có chuyện muốn nói với anh đây Nghe Hoàng Lan nói như vậy Thái Sơn bỗng mừng rơn Anh quên luôn nỗi buồn tuổi về ghen tuông hồi nãy Anh đoán Hoàng Lan đã quyết định trở về bên anh rồi Vậy em cứ nói trước đi Anh vào phòng em Hoàng Lan nói rồi đi trước dẫn Thái Sơn vào phòng mình Cô rót nước cho Thái Sơn rồi vui vẻ nói Ngày mai em có việc phải đi xa ít ngày Anh đừng đến tìm em nhé Thái Sơn đang uống dở cốc nước liền bỏ xuống Em lại đi đâu vậy Em vừa mới về mà Em nhiều việc vẫn phải làm lắm Anh cũng biết mà Hoàng Lan vẫn điềm tĩnh Nhưng anh... Thái Sơn hụt hẳn không nói nên lời Mãi một lúc sau anh mới lấy lại bình tĩnh nói tiếp Vậy em đi đâu? Đi bao nhiêu ngày? Chuyện này em cũng chưa nói trước được Có một vài công việc em vẫn chưa làm xong Nên rất bận Anh không cần đến tìm em nữa Câu nói của Hoàng Lan Khiến Thái Sơn lo sợ đến mất bình tĩnh Em nói như vậy là có ý gì? Có phải em đã có người khác rồi không? Hoàng Lan biết Thái Sơn đã nhìn thấy mình nói chuyện với một người đàn ông khác nên mới nói như vậy. Cô mỉm cười trả lời anh. Bây giờ tạm thời em không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa. Anh hiểu ý em chứ? Câu nói của Hoàng Lan khiến trái tim Thái Sơn như vỡ làm đôi. Anh có thể cảm nhận thái độ rừng dưng của cô từ lúc anh đến đây. Có lẽ nào cô ấy đã không còn yêu anh nữa? Thái Sơn không thể tin được. Rõ ràng Hoàng Lan đã trở về bên anh để giúp anh cơ mà. Tại sao cô ấy lại có thể... Lẽ nào em không còn yêu anh nữa Thái Sơn nói như thế Mình đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi Hoàng Lan vẫn nhìn Thái Sơn một cách điềm nhiên Như thể chuyện này chỉ là nhỏ nhặt Không có gì quan trọng Thái Sơn à Trong cuộc đời của chúng ta còn nhiều thứ quan trọng hơn tình cảm trai gái Tình yêu cũng chỉ là rung động nhất thời Anh cũng sẽ quên em nhanh thôi Thái Sơn nghe Hoàng Lan nói vậy thì gắt lên Đấy là em thôi Còn anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên em Anh đừng có ấu trĩ như vậy nữa được không Em đã đi qua giai đoạn này rồi, em biết Em đừng có lấy cái tuổi tác và kinh nghiệm của em ra để so sánh với anh Thái Sơn không giữ được bình tĩnh nữa Lần đầu tiên anh dám to tiếng với Hoàng Lan Ánh mắt cương nghỉ nhìn cô một cách dọa xét và đầy nghi hoặc Hoàng Lan không dám nhìn vào ánh mắt như đang có ngọn lửa rừng rực cháy ấy Cô sợ niềm kiêu hãnh của mình lại bị thiêu rủi đi một lần nữa Và đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Lan cảm thấy lý trí mình bị chấp chới bởi Thái Sơn Anh về đi Em quên anh rồi, anh cũng giống như những người đàn ông khác từng đi qua trong cuộc đời em mà thôi. Câu nói lạnh nhạt và rừng rưng đến tàn nhẫn của Hoàng Lan như một gáo nước lạnh tạt thẳng và ngọn lửa tình đang hưởng hợp cháy trong tim Thái Sơn. Anh đau đớn nói, có thể anh không là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em, nhưng em chính là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của anh. Hoàng Lan, em hãy ghi đi nhớ điều này cho anh, em cứ đi những nơi nào mà em muốn, làm những điều mà em thích. Hoặc thậm chí có thể lấy chồng Nhưng anh đảm bảo với em rằng Dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau Thì em quay trở lại đây Anh vẫn sẽ chở em Ở chính nơi này Thái Sơn nói xong thì lập tức Đứng dậy bỏ đi Hoàng Lan nhìn theo bóng anh Cho đến khi cánh cửa tự khép lại cô mới ngồi xuống Nước mắt tự dưng tuôn rơi Đây là lần thứ hai trong đời cô khóc Vì tình yêu Lần đầu là cô chia tay cậu bạn cùng lớp Thời phổ thông để sang nước ngoài định cư Sau đó cũng trải qua vài ba mối tình, nhưng chẳng có mối tình nào khiến cô rơi nước mắt vì nó. Cô vốn mạnh mẽ và tỉnh táo trong tình yêu. Bản thân luôn rạch giỏi giữa lý trí và chuyện tình cảm. Cô luôn tự nhủ và cũng rất tự tin mình không lệ tình. Nhưng lần này chính cô lại phản bội lời thề với trái tim mình rồi. Cô đã rơi nước mắt vì một tấm chân tình của một chàng trai trẻ, người kém cô 6 tuổi và chỉ mới quen nhau vòn vẹn 6 tháng trời. Hoàng Lan cứ tưởng mình chê tay Thái Sơn một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà cô đã tưởng tượng trước đó. Nhưng không ngờ Thái Sơn lại khiến cô nặng lòng đến vậy. Cả một ngày không thể tập trung làm việc được, mãi đến chiều cô mới có thể hoàn thành hết lượng công việc, mà đáng lẽ nó phải xong từ sáng sớm như dự tính của cô. Tối cô đến thăm cụ liễn, cụ kể Thái Sơn thỉnh thoảng đến chơi với cụ trong thời gian cô đi vắng. Cụ còn kể Thái Sơn bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc đầu gặp gỡ. Cụ thật lòng hỏi thăm chuyện tình cảm hai người đến đâu rồi bấy giờ Hoàng Lan mới cười buồn nói thật Cháu vừa nói chấm dứt với anh ấy rồi ông ạ Cụ Liễn nghe Hoàng Lan nói vậy thì rất ngạc nhiên rồi hỏi Ông tưởng cháu quay về đây là giúp nó mà Tưởng hai đứa đã làm hòa rồi chứ Cháu cũng nên cho nó một cơ hội Vâng, cháu đang cho anh ấy cơ hội Và cũng là cho mình một cơ hội đây ạ Cháu muốn xem tình cảm của bọn cháu Có đủ sức để vượt qua tất cả những chướng ngại này không? Dù sao thì giữa bọn cháu Cũng có nhiều khác biệt và khoảng cách Ông hiểu Cụ liễn chậm chậm hấp một ngộm trà Ông cụ có thể hiểu được tâm tư của Hoàng Lan Suy cho cùng Thái Sơn với Hoàng Lan vẫn còn nhiều khoảng cách không nhỏ Hoàng Lan là người phụ nữ từng trải và kiên định Để có thể chấp nhận dừng chân Gắn bó với một chàng trai trẻ Không phải là chuyện gì dễ dàng Nhất là đối với một người quen sống tự do và độc lập như Hoàng Lan Dù đã quyết định tư tưởng từ trước Nhưng quả thật Hoàng Lan vẫn muốn đi tìm đồng minh Để giảm bớt sự nặng nề trong lòng mình Chính vì vậy mà cô đã đi tìm Cộ Liễn Cháu cũng không biết mình làm như vậy có tản nhẫn vang ấy quá không nữa Cộ Liễn nhìn Hoàng Lan chiều mến Hoàng Lan dù có mạnh mẽ đến đâu Cũng là một người phụ nữ Mà phụ nữ thì thường dễ mủi lòng Nhất là đối với những người đang yêu nhau Mà phải rời xa nhau Ông cụ hiểu rất rõ tâm tư của những người yêu nhau Bởi chính ông cụ cũng đang là người trong cuộc Cháu không cần tự trách mình Thái Sơn là một chàng trai tốt Nhưng để xứng đáng với cháu Thì nó cần phải gọt sữa nhiều Nếu nó đích thị là một viên ngọc thật sự Thì càng mài sẽ càng sáng Cháu đừng ái náy Mà hãy an lòng làm những việc mà cháu thấy đúng Ông tin là cháu đang đi đúng đường Có câu nói này của người đàn ông Cũng từng nếm trải bao vị ngọt đắng trong tình yêu Hoàng Lan mới thấy như mình tự tin hơn Kiểu giống như thể Mình đang tìm thêm được đồng minh cho suy nghĩ của mình vậy. Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Nói chuyện xong với ông, cháu thấy lòng mình nhẹ hơn rồi. Cháu cũng vững tin hơn với quyết định của mình. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe và làm theo những lời dặn dò của Thái Sơn nha ông. Lần này cháu đi có lẽ là hơi lâu mới trở lại. Được rồi, ta biết rồi. Hy vọng là các cháu sẽ nhanh chóng trải qua giai đoạn thử thách này. Ta luôn mong muốn những người yêu nhau sẽ được đến với nhau. Ông cụ luôn nhắc lại câu nói này. Nó chính là tiếng lòng của ông cụ liễn Mỗi khi ông nhớ đến người xưa Bà ánh tuyên thấy con trai trở về buồn bã Ở trong phòng cả ngày chủ nhật Không ra ngoài thì lo lắng Rõ ràng lúc sáng thấy nó vui tươi hớn hở Đi tìm người yêu Vậy mà chắc là chúng nó có chuyện gì rồi Bà cứ ngồi đoán giả đoán non Thì lại càng lo lắng hơn Cuối cùng bà quyết định vào phòng gặp con Để hỏi cho rõ ngọn ngành Thì mới biết được Hoàng Lan đã nói lời chia tay Với con trai bà Bà Ánh Tuyết ngỡ ngàng vô cùng Thấy con trai đau khổ tuyệt vọng Bà càng cho rằng tất cả là lỗi do bà Chính bà đã ngăn cản họ Nên Hoàng Lan mới từ chối Thái Sơn Bà bàn với chồng sẽ đến gặp Hoàng Lan Để nói lại với cô Nhưng trái ngược với những suy tư trong lòng bà Thì ông Hải chỉ cười mà nói rằng Mình đừng xen vào chuyện của hai đứa nó nữa Hãy để chúng nó tự giải quyết với nhau đi Bà Ánh Tuyết vẫn lo lắng Nên nhất quyết đòi đi Ông cũng biết chuyện này là do tôi mà Có lẽ Hoàng Lan vì bị tự ái, vì bị tôi phản đối, nên đã tử chối thái sơn nhà mình. Chỉ cần tôi đến xin lỗi một câu là được chứ gì. Ông Hải thấy vợ nói như vậy thì cười chọc. Mình dễ dàng nói lời xin lỗi với người khác từ bao giờ vậy? Đến nước này mà ông còn đùa được à? Bà Anh Tuyết dỗi chồng. Đâu, tôi đâu có đùa mình. Ê là tôi nói thật đấy. Mình đâu có dễ dàng chấp nhận sai trước mặt người khác bao giờ đâu. Ngay cả với tôi, rõ ràng là mình sai, nhưng mình cũng chưa từng xin lỗi tôi một câu cơ mà. Tôi đã làm gì sai với ông Ông Hải thấy vợ bực mình thật rồi Nên tử tốn dỗ dành Thôi nào Tôi biết mình thương con nên mới hạ mình như vậy trước người khác Nhưng mình càng làm như thế Thì thằng Thái Sơn sẽ không bao giờ trưởng thành lên được đâu Hãy để nó tự giải quyết những việc của mình Chẳng lẽ mình không tin vào bản lĩnh của con trai mình hay sao Nếu ngay cả tình yêu với một cô gái Mà cũng phải để cho mẹ mình đi cầu xin người ta Thì còn gì là bản lĩnh của đàn ông nữa Bà Ánh Tuyết một lần nữa bị chồng thuyết phục Đúng là những lời ông Hải nói rất nhẹ nhàng nhưng rất thâm sâu Bà Ánh Tuyết rất nể phục chồng vì điểm này Vậy bây giờ mình phải làm sao? Mình không cần làm gì cả Tất cả những gì mình cần làm ấy thì mình đã làm từ xưa đến giờ rồi Mình đã nuôi dạy và chăm sóc gia đình này rất chu đáo và tận tình Bây giờ hãy để con tự quyết những việc của riêng nó đi Chúng mình già rồi Hãy nghĩ cho việc của chúng mình thôi Đừng làm phiền con cháu là được Tin tôi đi Thái sơ nó mang gen di chuyển của tôi đấy Nhất định nó sẽ mang thành công con dâu về cho mình Bà ánh tuyết chép miệng thở dài Tuy là đã thông suốt những lời chồng nói rồi Nhưng trong lòng bà vẫn còn canh cánh một nỗi lo Về đứa con trai Mới bắt đầu vào yêu Mà đã gặp ngay sóng gió oái oăm thay Người vô tình gây sóng gió và đau khổ cho con trai bà Chính là bản thân bà Cả một ngày không liên lạc với Hoàng Lan Thái Sơn nhớ cô điên giải Mà không dám nhắn tin hay gọi điện Đến đêm cũng không ngủ được Chẳng chọc không hiểu vì sao Hoàng Lan lại rời bỏ anh một lần nữa Chẳng lẽ tình yêu đối với cô ấy Nhẹ như một cơn gió thoảng qua Anh không tin Nếu như cô ấy không còn tình cảm với mình Thì tại sao lại quay trở về Và giúp đỡ mình một cách hết lòng hết xạ như vậy Rõ ràng cô ấy vẫn còn yêu mình mà Càng nghĩ Thái Sơn càng thấy hành động và lời nói của Hoàng Lan Có gì đó mâu thuẫn với nhau Anh chấp nhận mình thua Hoàng Lan Về những trải nghiệm trong tình yêu Nhưng nếu như lời cô nói Anh sẽ quên cô nhanh thôi Thì điều đó anh khẳng định chắc chắn là không đúng Anh chưa bao giờ quên cô Ngay cả cái ngày cô bỏ đi Trong suốt khoảng thời gian đó Anh chưa phút giây nào ngưng nhớ nhung về cô Dù đã đứng dậy sau bao ngày vật vã đau khổ Trở lại với cuộc sống bình thường Anh vẫn chưa từng quên cô cơ mà Chẳng lẽ những người đã đi qua tình yêu rồi Điều có một cách nhìn về tình yêu đơn giản như vậy sao? Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu Thái Sơn không có câu trả lời nào thuyết phục anh được. Anh quyết định cầu cứu bạn mình, Hùng Dũng. Dù sao thì trong lĩnh vực tình trường cậu ta vẫn hơn anh gấp bội. Hùng Dũng nghe tin Hoàng Lan từ chối tình cảm của Thái Sơn thì vô cùng ngạc nhiên. Anh cũng nghĩ là Hoàng Lan đã chấp nhận quay trở về đây để giúp Thái Sơn thì có nghĩa là hai người đã quay trở về bên nhau rồi chứ. Không ngờ Hoàng Lan Lại khước từ tình cảm của Thái Sơn một lần nữa Nhưng khác với Thái Sơn Hùng Dũng có cách nhìn sâu rộng hơn về tình yêu Anh nói với bạn Hoàng Lan không phải là một người phụ nữ tầm thường Để chứng minh tình yêu của mày đối với cô ấy Thì trước hết Mày phải chứng minh được bản lĩnh của mình đã Mày mà tỏ ra si tình như những gã đàn ông khác Thì chẳng lợi ích gì đâu Hãy chứng minh bằng thành công Và tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối Cầu xin tình cảm của người con gái đó Lời tư vấn của chuyên gia tình trường khiến Thái Sơn như bừng tỉnh dậy. Anh bắt đầu sốc lại tinh thần tập trung làm việc. Sáng nào anh cũng nhắn tin cho Hoàng Lan, và buổi tối thì chúc cô ngủ ngon, cho dù Hoàng Lan không hề trả lời lại tin nhắn của anh. Nỗi nhớ nhung cồn cào, khiến trái tim chàng trai trẻ lần đầu biết yêu như muốn bung ra. Anh không chịu nổi, vì sau mỗi tin nhắn cứ chờ đợi câu trả lời từ Hoàng Lan đến mỏi mòn. Bỏ qua lời khuyên nhuộc của hùng dũng, anh liền lái xe đến nhà hàng nón lá trong một buổi chiều tà. Nhưng khi đến nơi rồi, anh lại ngập ngừng không dám vào. Lời nói của Hoàng Dũng bỗng vang lên bên tay anh. Hoàng Lan không phải là người phụ nữ tầm thường. Cô ấy không thích sự yếu đuối ở một người đàn ông, càng không thích sự cầu xin tình yêu. Cứ nghĩ đến anh lại sợ cô coi thường mình nên không dám tiến đến. Anh cứ thập thò ngoài cổng dùng rằng mãi, chẳng biết làm thế nào, thì bất ngờ Hùng Dũng đến tìm hoài thương trông thấy. Ôi, mày đến đây rồi sao không vào đi? Sự rốt hiện bất ngờ của Hùng Dũng... Khiến Thái Sơn cuống lên Anh không biết trả lời bạn như thế nào Nhưng Hùng Dũng đã biết tổng ý định của Thái Sơn rồi Gì chứ mấy chuyện vặt vãnh thế này Anh đã trải qua nó từ thời còn vắt mũi chưa sạch Nhớ nàng chứ gì Đi vào đây đi Hùng Dũng vỗ vai bạn rồi kéo vào Không thấy Hoàng Lan đâu Ánh mắt Thái Sơn cứ ráo xác tìm không yên Hùng Dũng biết ý liền đứng lên tìm hoài thương Để hỏi thăm về Hoàng Lan Mới biết là cô đã đi rồi Đi rồi Thái Sơn há hốc miệng ngạc nhiên hỏi lại cho rõ. Đi từ bao giờ? Hôm qua? Đi đâu? Cái này làm sao mà tao biết được? Để tao gọi Hoài Thương ra đây cho mày hỏi chuyện. Hùng Dũng tỏ ra thông cảm. Với sự đau khổ trong tình yêu của đứa bản thân, liền đứng lên đi gọi người yêu ra cho Thái Sơn hỏi cho rõ ngọn ngành. Hoàng Lan, cô ấy... Chị ấy đi từ hôm qua rồi anh ạ. Hoài Thương ái ngại nhìn Thái Sơn. Thương có biết cô ấy đi đâu không? Chị ấy không nói. Em chỉ biết là chị ấy lên Tây Bắc Vương mặt Thái Sơn tỏ rõ sự thất vọng Tôi biết rồi, cảm ơn thương Thái Sơn chán nản nhắm mắt lại Cố dặn lòng mình đừng để lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt người khác Hùng Dũng cũng biết bạn mình đang gồng dữ lắm Bởi chính bản thân anh cũng đã trải qua cảm giác như thế này nhiều rồi Sau khi ăn ủi bạn rồi tiễn Thái Sơn ra về Hùng Dũng mới hỏi hoài thương Em thật sự không biết Hoàng Lan đi đâu chứ Em không biết thật mà Lần này chị ấy không nói với em là đi đâu cả Chỉ dặn dò là chuyến này đi hơi lâu Hùng Dũng thở dài Chắc là chị ấy sợ em nói với anh Ừ, đúng là cái gì cô ấy cũng đoán trước được sự việc Chỉ tội cho thằng Thái Sơn Anh tưởng em biết mà cố tình giấu nó Hoài Thương cũng tỏ ra thông cảm Em nhìn Thái Sơn như vậy Cũng thấy thương anh ấy Thật sự lần này em cũng không hiểu tại sao Chị Hoàng Lan lại sửa sự như vậy Nhưng chắc là chị ấy có ý đồ của mình Chị ấy làm việc luôn suy nghĩ thấu đáo anh ạ Hoài thương tuy khó hiểu trước cách hành xử của Hoàng Lan Nhưng lại luôn tin tưởng vào người chị Cũng là ân nhân đã cứu mạng mình Nghĩ đến thằng bạn còn vật vã Đau khổ dài dài về tình yêu Hùng Dũng lại hỏi dò Hoài thương Anh hỏi thật Em phải trả lời thật cho anh biết Hoàng Lan với ông chú bác sĩ kia Có quan hệ gì không Anh ấy có mối quan hệ thân tình với gia đình chị Hoàng Lan Trước đây anh ấy cũng theo đuổi chị ấy Nhưng không thành Em nghe chị Hoàng Lan nói là chị ấy và anh ta Không hề có mối quan hệ yêu đương gì đâu Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi Vậy là thằng bạn anh còn có cơ hội Hùng Dũng tỏ ra ưu tư Khi nghĩ đến Thái Sơn Anh sợ Thái Sơn có đối thủ Hôm trước anh cũng từng gặp ông chú bác sĩ kia đến đây Để tìm Hoàng Lan một lần rồi Trông anh ta có vẻ trứng trạc hơn Thái Sơn rất nhiều Xét một cách công bằng Thì trông anh ta mới xứng đôi vừa lứa với Hoàng Lan hơn là Thái Sơn Nếu là đối thủ Thì e là Thái Sơn cũng thua một bậc May mà không phải Hùng Dũng thở nhẹ một cái Nhớ Hoàng Lan đến quay quát lòng, nhưng Thái Sơn không muốn bản thân mình bị tụt sốc không phanh. Anh luôn cảm giác Hoàng Lan đang dõi theo mình từ phía sau. Nghĩ đến điều này, anh lại càng có thêm động lực chứng tỏ bản thân của mình. Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm cổ liễn mỗi khi đi làm về. Nhớ quá thì lại mượn rượu dài sầu cùng với cụ cổ. cổ liễn cũng biết tâm tư giữa hai người nên luôn động viên cả hai cùng cố gắng. Nếu có duyên phận thì chắc chắn sẽ gặp lại. Nhưng trước tiên, hãy sống tốt phần đời của mình đi đã. Trời xanh ắt sẽ an bài Mỗi lần ở nhà cụ liễn về Thái Sơn cũng được ngôi ngoai phần nào Và vỡ lẽ ra một vài điều về cuộc sống Đúng là chơi với những người lớn tuổi Và nhiều trải nghiệm Sẽ cho chúng ta nhiều lời khuyên bổ ích Thoáng cái cũng đã một tháng trôi qua rồi Nỗi nhớ Hoàng lan trong trái tim Thái Sơn Phần nào không còn nặng chịu tâm tư Thái Sơn đã biết cách phân tỉnh rạch ròi Giữa tình cảm và công việc Vừa tan ca Đang chuẩn bị ra về Thì bất ngờ có một ca cấp cứu được đưa thẳng vào bệnh viện Bệnh nhân là một cô gái trẻ Trong tình trạng khó thở Với vết thương 2cm ở vùng ngược phải gần tim Toàn thân bệnh nhân bất động tay chân lạnh, trí giác lơ mơ Mạch và huyết áp không đo được SBOC thấp Thái Sơn trực tiếp cấp cứu chỉ định Đưa ngay vào phòng siêu âm Kết quả siêu âm cấp cứu tại giường phát hiện có máu mảng phổi Mảng tim Sau khi đặt dẫn lưu tạm thời Khoang mảng phổi, thấy máu ra nhiều Nhận thấy đây là vết thương thấu ngược phức tạp, nghi ngờ xuyên vào tim, tình trạng bệnh nhân rất nguy hiểm, diễn tiến rất khó lường, nguy cơ tử vong rất cao. Thời gian rất khẩn cấp nên ekip lập tức báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực tham gia. Vừa rồi hồi sức tích cực vừa chuyển bệnh nhân đến vòng mổ sau 15 phút tiếp nhận. Thái Sơn trực tiếp cấp cứu chỉ định đưa ngay vào siêu âm. Kết quả siêu âm cấp cứu tại giường phát hiện có máu màng phổi màng tim. Sau khi đặt dẫn lưu tạm thời khoang màng phổi, thấy máu ra nhiều. Nhận thấy đây là vết thương thấu ngực phức tạp, nghi ngờ xuyên vào tim, tình trạng bệnh nhân rất nguy hiểm. Diễn tiến rất khó lường, nguy cơ tử vong rất cao, thời gian rất khẩn cấp nên ekip lập tức báo động đỏ. Huy động toàn bộ nhân lực tham gia, vừa hồi sức tích cực, vừa chuyển bệnh nhân đến vòng mổ sau 15 phút tiếp cận. Thái Sơn và hai bác sĩ tiến hành khâu vết thương tim, lấy hết máu cũ. Đồng thời với hồi sức tích cực kiểm soát các dấu hiệu sinh tồn Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo Tiếp xúc tốt các dấu hiệu sinh tồn ổn định Tình trạng bệnh nhân đang diễn biến tốt dần lên cấp cứu xong, Thái Sơn mới biết bệnh nhân hôm đó chính là con gái của chủ tịch tỉnh Cô đang lưu thông trên đường Thì bất ngờ gặp phải hai người đàn ông Vác một cây sắt dài 2 m trên vai đi từ trong hẻm ra Vì không để ý nên cô đã đâm phải Tốc độ quá nhanh khiến cô gái không kịp dừng lại và xảy ra tai nạn đáng tiếc. May mà họ đã đưa cô kịp thời vào bệnh viện. Các chuyên gia đánh giá đây là một ca tai nạn nặng. Vết thương xuyên ngực là thương tổn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hô hấp tim mạch. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng choáng không hồi phục. Có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng cho bệnh nhân. Do đó ca phẫu thuật vết thương tim phổi rất phức tạp. Đòi hỏi phải có ê ekip phẫu thuật gây mê hồi sức có trình độ chuyên môn cao. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Cô gái may mắn vì gặp được bác sĩ giỏi có chuyên môn mới cấp cứu thành công ca tai nạn này. Bệnh viện Tâm An bỗng nổi tiếng như cồn vì đã cứu sống con gái của chủ tịch. Phóng viên báo chí lập tức nhảy vào để phỏng vấn đội ngũ ekip bác sĩ đã cấp cứu kịp thời cho nạn nhân. Đích thân vị chủ tịch tỉnh cũng đến bệnh viện Tâm An để cảm ơn đội ngũ bác sĩ. Những bài báo viết về bác sĩ Thái Sơn lại được chia sẻ rầm rộ một lần nữa trên trang mạng xã hội sau sự cố cách đây không lâu. Những sự việc nổi tiếng liên tiếp xảy ra khiến Thái Sơn trở thành nhân vật nổi tiếng trên các diễn đàn. Tất nhiên bây giờ là những lời khen và ngưỡng mộ về tài năng của vị bác sĩ trẻ tuổi. Các cô gái thì lại tỏ ra thần tượng và trầm trồ anh chàng bác sĩ. Vừa đẹp trai, lại vừa có tài, lại còn chưa có người yêu nữa chứ. Chủ đề bàn tán của các cô gái bây giờ Không còn là tài năng của vị bác sĩ này nữa Mà là gu bạn gái của anh như thế nào Và tại sao đến bây giờ Anh ta lại chưa có người yêu Hoàng Lan có trở về vài lần Nhưng đều không báo cho Thái Sơn biết Đương nhiên là những sự việc của Thái Sơn Cô cũng nắm rất rõ Cô đến thăm cổ liễn Rồi giải quyết một số công việc của nhà hàng Sau đó lại đi tiếp Cô cũng dặn dò hoài thương Không được nói cho Hùng Dũng biết sự trở về của cô Cô muốn Thái Sơn cứ thế mà phát huy và hoàn thiện bản thân của mình. Công việc đã cuốn Thái Sơn vào guồng quay, nên thời gian nghĩ đến Hoàng Lan cũng không còn nhiều nữa. Người ta thường nói cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn, là hãy để cho mình thật bẩn biểu. Thái Sơn chính là đang vào hoàn cảnh này. Tình yêu không xuân sẻ, khiến con người ta dễ đi vào ngõ cụt, thất vọng, nhưng đôi lúc cũng chính là động lực để giúp họ vượt lên chính bản thân mình, đạt đến những nước thang cao hơn. Cô con gái bị chủ tịch hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Ngày ra viện, cả gia đình ngài chủ tịch đến đón và mang rất nhiều quà biếu để tặng cho lãnh đạo. Nhân viên đã chăm sóc con gái họ. Đương nhiên đi theo họ có cả mấy phóng viên đài truyền hình của tỉnh để phỏng vấn chụp hình đăng lên báo. Những người dân xung quanh khu vực bệnh viện Tâm An cũng tò mò tập trung trước cổng bệnh viện xem rất đông. Ông Hải và Thái Sơn được người ta chú ý nhất. Và đương nhiên, Nhân vật trung tâm của những câu chuyện chính là Thái Sơn. Anh lại tiếp tục được đem ra mổ xẻ trong các câu chuyện trên trang mạng xã hội. Đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp và trải nghiệm với môi trường bên ngoài cũng nhiều hơn, Thái Sơn càng có động lực để phấn đấu. Anh nhớ lại lời hùng dũng nói với mình, để chứng minh tình yêu với Hoàng Lan cách tốt nhất đó chính là chứng minh năng lực của bản thân. Anh tin rằng Hoàng Lan ở một nơi nào đó vẫn dõi theo anh. Càng ngày anh càng có cảm giác rằng Hoàng Lan đang cố tình thử thách tình yêu của anh. Vậy thì càng như thế, anh lại càng phải cố gắng hơn nữa để cho cô thấy được tình yêu của anh đối với cô, không phải nhẹ như cơn gió thoảng mà như cô đã nói. Đúng là khi biết cân bằng giữa tình cảm và sự nghiệp, cuộc sống nhẹ nhàng hơn hẳn. Thái Sơn cũng cởi mở hơn với bà nội khi bà hỏi về người con gái mà anh yêu. Anh kể cho bà những điều mà anh cảm nhận được về Hoàng Lan, kể cả những sở thích, Những điều tốt đẹp mà Hoàng Lan đã mang đến cho mọi người Kể về một cụ già Một cô gái lầm lỡ Được Hoàng Lan giúp đỡ Bây giờ đã trở thành người thân của cô Và anh cũng không quên kể về một sở thích Mà vì quen Hoàng Lan Nên anh cũng đã yêu nó từ lúc nào không hay Thật trùng hợp Đó cũng là sở thích của bà nội Thế nên sinh nhật bà lần này Anh quyết định sẽ mang đến cho bà Một món quà bất ngờ Cả nhà ăn cơm sớm rồi tổ chức sinh nhật cho bà nội xong Thái Sơn đề nghị được dẫn bà đi ra dạo chơi phố Anh cố tình nói nhỏ với bà nội Sẽ tặng bà một món quà đầy bất ngờ Bà nội vui lắm Rất ít khi được Thái Sơn dẫn ra phố chơi vào buổi tối như thế này Ngày còn bé Thái Sơn được ông bà dẫn đi công viên chơi rất nhiều Nhưng sau khi lớn lên bận học rồi Lại đi làm Gần như Thái Sơn không có nhiều thời gian dành riêng cho bà nữa Thế nên lần đi chơi này Cùng với đứa cháu trai của mình Bà vui vô cùng Hải Sơn không chở bà trên chiếc xe ô tô mà chở trên chiếc Honda của ông nội anh để lại từ thời xa xưa. Tuy nhiều năm rồi nhưng máy móc vẫn còn ngon lành lắm. Nhất là bố anh luôn chăm chút chiếc xe này, mỗi năm đều tân trang sửa sang lại máy móc. Bố còn quý nó hơn chiếc xe hơi đắt tiền mà ông thường đi làm. Bố chỉ dành chiếc xe này để chở bà nội vì đó chính là kỷ vật của ông nội. 8 giờ tối, phố đi bộ bắt đầu đông người. Thái Sơn chở bà nội đi vào khu phố quen thuộc Có một đám đông đang vây quanh ai đó Thái Sơn gửi xe Rồi dẫn bà nội đi bộ lại chỗ đám đông Từ đằng xa Đã nghe thấy tiếng đàn bầu réo dắt bên tay Thái Sơn để ý thái độ của bà Xem bà vui mừng ra sao Khi được nghe tiếng đàn bầu ngoài đời thực Chứ không phải qua radio nữa Bà nội bỗng dưng không nói chuyện nữa Mà im lặng lắng nghe Dường như bà đã nhận ra điều gì đó Thái Sơn dắt tay bà Từ từ tiến tới chỗ đám đông. Anh có thể cảm nhận rõ đôi bàn tay của bà đang run lên. Mạch bà đập nhanh hơn khi nghe được tiếng đàn bầu ngày càng rõ. Thái Sơn đoán có lẽ lâu lắm rồi bà mới được nghe trực tiếp tiếng đàn bầu thế này nên mới xúc động nhiều đến như vậy. Anh nói khẽ với một người thanh niên bên cạnh nhường chỗ cho bà nội đi vào bên trong để được trực tiếp nhìn và lắng nghe tiếng đàn bầu rõ hơn. Người nghệ nhân đánh đàn bầu chính là cổ liễn. Đang ngồi say dưa Bên chiếc đàn độc huyền cầm quen thuộc của mình. Anh cũng bị cuốn vào những tiếng đàn, lúc trầm lúc bổng mà réo dắt đến nao lòng người này. Bà nội im hoàn toàn, tất cả mọi người đều yên ắng lắng nghe. Mọi người đều thả hồn theo tâm tư riêng của mình trong tiếng đàn bầu của ông cổ. Màn biểu diễn kết thúc, hàng loạt tràng pháo tay vang dội cổ vũ và những lời tấm tắc ngợi khen. Ông cổ chơi đàn có hồn quá, Thái Sơn lại bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Sau mỗi lần cụ liễn chơi xong một bản nhạc Anh cầm chiếc nón lá của ông cụ Rồi xòe ra trước mặt mọi người Đến lượt bà nội Anh cũng xòe ra trước mặt bà Bà nội lặng người một lúc Rồi bắt chợt lấy trong chiếc túi áo bà ba của mình Một gói vải màu đỏ đã cũ Bà mở chiếc túi vải ra Rồi lấy tấm ảnh đen trắng bỏ vào chiếc nón lá Trên tay Thái Sơn Thái Sơn nhìn tấm ảnh thì ngạc nhiên lắm Bà... bà nhầm rồi Đây là hình chứ không phải tiền lẻ Bà nội nói giọng run run Không nhầm Cháu cứ đưa cho ông ấy Bà cụ nói với cháu trai Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cụ liễn Nhưng cụ liễn bây giờ đang vui vẻ Ôm chiếc đàn bầu quý báu của mình trên tay Cúi người cảm tạ khán giả Mà không hề để ý đến câu chuyện Về tấm ảnh giữa Thái Sơn và bà nội Thái Sơn tuy rất khó hiểu Nhưng vẫn cố gắng đi hết một vòng xung quanh Rồi mới đưa chiếc nón trở về cho chủ Cụ liễn nhặt từng tờ tiền mà khán giả tặng cho mình xếp vào thành một xếp. Tấm ảnh có trọng lượng nặng hơn những tờ tiền lẻ nên nó bị vùi xuống đáy nón. Mãi gần cuối cùng, cụ liễn mới nhìn thấy tấm ảnh trong chiếc nón lá của mình. Ông cụ gầm tấm ảnh lên nhìn thật kỹ. Người ông cụ lào đào, tay chân run run, ngẩn lên ráo rác tìm người nào đó trong đám đông. Thái, Thái, Thái Sơn, ai, ai đã đưa tấm ảnh này cho cháu? Đôi môi cụ liễn mấp máy vội vàng hỏi Thái Sơn Là bà nội cháu Bà nội cháu Bà... bà ấy đâu rồi Khi ạ Thái Sơn chỉ về phía bà nội mình Đang đứng lặng người trong đám đông Nhìn ông cụ Rồi từ từ tiến đến chỗ bà nội Dẫn bà đến chỗ ông cụ Đây là bà nội cháu ạ Cả ông cụ và bà nội Đều chẳng nghe thấy tiếng Thái Sơn nói gì nữa cả Hai người đứng chân chân nhìn nhau không nói một lời Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ đôi gò má nhăn nheo, hòm hèm theo năm tháng. Bà, bà có phải... Cụ liễn nói không nên lời, tay run run cầm tấm ảnh trên tay, hướng về phía bà nội. Phải, chính là tôi đây. Bà nội gật đầu xác nhận. Cụ liễn vỡ hòa, buông thóng cây đàn trên tay, rơi xuống đất, cầm chặt lấy tay bà nội rồi kêu lên. Trời ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy bà rồi. Ông, bao nhiêu năm qua ngày nào tôi cũng chờ ông Tôi luôn cầu mong trời và cho tôi được gặp ông một lần trước khi nhắm mắt Không ngờ tôi đã chờ được ngày này rồi Được gặp ông ở nơi này rồi Bà nội cúi xuống khóc không thành tiếng Ông ơi, cụ liễn nắm chặt lấy bàn tay già nua của người đàn bà Mà mình đã tìm kiếm gần cả cuộc đời Mặc dù đôi tay bây giờ đã run run Không thể nắm chặt như ngày xưa nữa Tôi đã đi tìm bà gần 40 năm rồi Tôi đi khắp những nơi bà đã đi qua Tôi nghe người ta nói bà sống ở thành phố này Nhưng không biết ở đâu mà tìm Tôi đã ở đây mười mấy năm rồi Tôi tin nếu bà ở trong thành phố này Thì nhất định có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau Tất cả mọi người đứng chứng kiến Cũng dường như đã đoán được sự việc Họ không khó nhận ra đây chính là cuộc hội ngộ của đôi tình nhân Đã thất lạc nhau trong thời bom đạn của đất nước Vừa mới tìm thấy nhau giữa cuộc đời này Ai cũng rưng rưng nước mắt Rồi một chàng pháo tay dần dần vang lên Cùng những lời chúc mừng tận đáy lòng họ Không cần giải thích gì thêm Thái Sơn đã hiểu người mà cụ liễn tìm kiếm bấy lâu nay Chính là bà nội mình Bản thân anh cũng không ngờ Sự thật lại trùng hợp đến vậy Đúng là bánh xe số phận Đưa đẩy con người ta lắm lúc thật bất ngờ Anh cũng bật khóc trước cuộc hội ngộ Mà chính mình đã đưa đến cho ông bà Hóa ra bà nội mê tiếng đàn bầu là vì người xưa của bà là một nghệ nhân đánh đàn bầu. Giờ thế anh hiểu câu yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Có lẽ chính anh cũng thừa hưởng cái tính cách ấy từ bà nội. Xong giây phút hội ngộ đầy xúc động, bà nội nói muốn về nhà ông cụ để coi ông sống thế nào. Thái Sơn đã đồng ý đưa cả hai ông bà về nhà cụ liễn. Cụ liễn dắt tay người phụ nữ của cuộc đời mình vào ngôi nhà nhỏ xinh xinh mà ông đã gắn bó một mình ở đây nhiều năm để tìm bà. Thái Sơn biết ý để hai người nói chuyện riêng, rồi trở ra ngoài sân đọc báo trên điện thoại. Bà nội thấy cụ liễn sống ở đây yên tĩnh, gọn gàng, sạch sẽ, nên cũng yên lòng. Lúc đầu thấy ông đi hát xin tiền, còn sợ ông lang thang sống như kẻ hành khất, nên lo lắng đòi đến nhà xem ông bằng được. Bây giờ thì ổn rồi, bà nhìn ngôi nhà một lượt rồi gật đầu hài lòng. Biết Thái Sơn quen thân với ông cụ, bà nội mới hỏi, làm sao mà Thái Sơn gặp được ông hay vậy? Hai người đã biết nhau lâu chưa? Cụ liễn nhìn bà nội vẫn còn mơn man niềm hạnh phúc, gặp lại người xưa vui vẻ kể. Tôi biết Thái Sơn là do Hoàng Lan. Là Hoàng Lan ư? Bà nội thốt lên đầy bất ngờ. Chính Hoàng Lan đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua. Ngôi nhà này cũng là do nó mua cho tôi đấy. Nếu không nhờ cô ấy, không biết tôi có còn sống đến ngày gặp bà không nữa. Hoàng Lan? Bà nội lặp đi lặp lại tên Hoàng Lan một cách đầy yêu mến. Còn bé này đúng là thiên thần hộ mệnh của gia đình chúng ta mà. Bà không tin vào sự sắp đặt của số phận, nhưng những sự việc ngày hôm nay đã khiến bà phải suy nghĩ lại. Bà cảm giác Hoàng Lan đến với gia đình bà giống như có sự nhúng tay của ông trời vậy. Có lẽ là bánh xe số phận đã được sắp xếp trước rồi. Bà nội không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về Hoàng Lan. Cụ Liễn tự hào kể tiếp. Hoàng Lan là cô gái tuyệt vời. Cô ấy không những là một người phụ nữ giỏi giang, Mà còn là một người phụ nữ có trái tim nhân hậu nhất Mà tôi từng gặp bà ạ Đúng vậy ông ạ Thái Sơn nhà chúng ta thật may mắn Khi gặp được người phụ nữ như vậy Và chúng ta cũng thật có phúc Khi có một cô cháu dâu Tài đức vẻn toàn Có lẽ đó là phước phần của ông đấy Câu nói của bà nội Khiến cụ liễn có chút khó hiểu Bà nói cháu dâu có nghĩa là sao Cái gì mà phước phần của tôi Bà nội khẽ mỉm cười Rồi cầm tấm ảnh của ông và bà Chụp chung thời trẻ đưa lên giữa tầm mắt ông Ông nhìn kỹ lại đi Thái Sơn có nét nào giống chàng trai trẻ Trong tấm ảnh này không Cụ liễn nhìn tấm ảnh mình thời trẻ Và nghe những lời bà nội nói Mới nghĩ lại Đúng thật Giờ ông mới nhận ra Thái Sơn có rất nhiều nét giống ông thời còn trẻ Đôi mắt một mí và cái núm đồng tiền bên má trái Có lẽ nào Giọng ông run run như chợt hiểu ra điều gì đó Bà cụ gật đầu rồi đứng dậy gọi Thái Sơn Cháu vào đây cho bà biểu Thái Sơn đang ngồi ngoài sân đọc báo trên điện thoại Nghe bà nội gọi liền đứng dậy đi vào nhà Bà nội cố tình kéo anh đứng trước bóng đèn Rồi kêu ông cụ nhìn thật kỹ Thái Sơn Đây Ông nhìn cho thật kỹ nhá Cụ liễn mắt rưng rưng Nhìn Thái Sơn Rồi lại nhìn vào tấm ảnh mình đang cầm trên tay Miệng mất máy không nói nên lời Nước mắt nhòe đi Niềm hạnh phúc tột cùng khiến ông đứng không vững Thái Sơn Nó, nó Thái Sơn thấy cụ liễn có vẻ xúc động mạnh quá liền vội chạy lại đỡ lấy ông cụ Ông, ông, bình tĩnh nào Bệnh của ông không được xúc động mạnh quá đâu nhá Thái Sơn đỡ ông cụ ngồi xuống từ từ Rồi lấy thuốc cho ông cụ uống Anh quá quen với việc chăm sóc cụ liễn Vì chính anh là bác sĩ điều trị cho ông cụ mà Bà nội thấy Thái Sơn chăm sóc ông cụ tận tình như vậy Thì mừng rơi nước mắt Bà không ngờ giữa ông và Thái Sơn lại có mối quan hệ thâm tình đến vậy. Có lẽ đó là sợi dây tình cảm ruột thịt đã gắn kết hai người, dù trước đó họ chỉ là những người hoàn toàn xa lạ. Cụ Liễn uống xong liều thuốc của Thái Sơn đưa thì cũng bình tĩnh lại. Cụ cứ nắm chặt lấy tay Thái Sơn rồi vuốt mặt anh mà không nói được lời nào. Thái Sơn thấy lạ quá nên nhìn bà. Bà đã nói gì với ông cụ vậy bà? Bà nội cầm tay Thái Sơn, đặt lên tay cụ Liễn rồi khẽ nói. Ông ấy chính là ông nội của cháu đấy Thái Sơn ngạc nhiên thốt lên Sao cơ à Ông nội Chính Thái Sơn cũng không thể ngờ được Ông cụ mà anh đang chăm sóc bấy lâu nay Lại chính là ông nội của mình Rõ ràng ông nội anh là bác sĩ Tú cơ mà Sao bà lại nói ông cụ này là ông nội của mình Đầu óc của Thái Sơn bắt đầu dối ren Không hiểu điều gì đang xảy ra nữa Cảm nhận được sự khó hiểu Trong ánh mắt của cháu trai Và của cả cụ liễn Bà nội chậm rãi nói tiếp Ông ấy là ông nội của cháu Đây chính là sự thật Nhưng còn ông nội Thái Sơn ngập ngừng hơi khó xử Nhìn bà nội rồi lại nhìn cụ liễn Bản thân cụ liễn cũng không thể giải thích được điều này Nên hỏi bà Bà đã lấy chồng Ông ấy Đúng vậy Tôi đã lấy chồng Và người đàn ông ấy là một người đàn ông tốt nhất trên đời này Chính vì có người đàn ông đó Nên mới có Thái Sơn Cháu trai của ông ngày hôm nay Bà nội càng nói thì hai người càng thấy khó hiểu Bà Chuyện này là sao ạ? Cháu không hiểu. Bà nội kêu Thái Sơn ngồi xuống rồi từ từ giải thích. Đây là một bí mật mà đáng lẽ bà sẽ mang theo xuống mổ. Ngay cả bố con cũng không biết sự thật này đâu. Nhưng bà không ngờ những ngày cuối đời bà lại được gặp ông nội con. Có lẽ đây là ý trời. Bà, bà nói vậy là có nghĩa gì ạ? Đúng vậy. Bà nội nhìn cụ liễn rồi chậm rãi kể lại câu chuyện của cuộc đời mình. Sau cái đêm trao thân chia tay với người yêu vào chiến trường không lâu, thì làng bà bị địch càn quét. Cả làng bị thương vong rất nhiều, cả gia đình bà chết hết. Bà may mắn được cứu sống chính là nhờ các bác sĩ quân y trong một lần di chuyển bệnh xá về làng. Chính vì bị địch phát hiện nên mới bị càn quét. Sau khi được cứu sống, bà mới biết mình có thai. Một phần sợ tai tiếng không chồng mà chữa, một phần do gia đình đã mất hết, không còn người thân, nên bà đã bỏ đi đến một làng khác để sinh sống. Trong những tháng cuối thai kỳ Vì làm việc vất vả Nên bà bị ngất đi khi đang làm đồng giữa trưa May thay gặp được bác sĩ Tú Người đã cứu bà Trong bom đạn loạn lạc lần trước Nghe câu chuyện của bà Biết cha của đứa trẻ Là một chiến sĩ bộ đội đóng quân Mãi tận biên giới chẳng rõ tung tích Sống chết thế nào Ông ngọ lời kêu mang bà Đường cùng chẳng còn người thân Lại sắp đến ngày sinh đẻ Nên bà đã nhắm mắt đồng ý 3 năm sau, bà hỏi thăm tin tức của ông Nhưng vẫn không có tin tức gì Tưởng ông đã mất rồi Vị bác sĩ này lại không có con Vì bị trúng chất độc màu da cam Khi thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường Nên ông đã ngỏ lời với bà Hai người về lại với nhau Để bù đắp khuyết thiếu cho nhau Sau khi đất nước thống nhất Ông Tú được chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương Làm việc Mang theo cả gia đình ra thành phố Đứa con trai của bà khi ấy là ông Hải Sau khi lớn lên cũng theo nghiệp cha, nên đã theo học ngành y. Được bố là một bác sĩ giỏi và có vai vế trong xã hội, nên sau khi tốt nghiệp đại học và hành nghề một thời gian, ông Hải đã tự mở phòng mạch riêng và thành lập nên bệnh viện tâm an, phát triển hùng mạnh đến ngày hôm nay. Ông Tú đã ra đi và sống một cuộc đời trọn vẹn. Cho đến khi nhắm mắt, ông Hải vẫn không biết người bố mà mình vẫn thường kính trọng không phải là cha ruột của mình. Ông luôn thần tượng và tôn kính người cha đó hết mực. Kể đến đây, cụ liễn bỗng dưng dưng niềm xúc động, không phải vì được nhận lại con cháu, mà chính vì kính nể lòng bao sung và tình yêu thương vô điều kiện của vị bác sĩ đáng kính và giàu lòng nhân ái kia. Vợ con ông đúng là có phúc lớn khi được gặp người đàn ông như vậy, một người đồng đội và cũng là một người cha của con ông. Bà nội lau nước mắt rồi nói tiếp, ông ấy trước lúc ra đi có dặn tôi rằng phải tìm bằng được ông nếu ông còn sống để cho con cháu nhận tổ nhận tông của mình. Thái Sơn lặng người không biết nói gì nữa. Anh chưa từng tưởng tượng có một ngày nào đó mình có đến hai người ông mà đều là những người đáng trân trọng và đáng kính như vậy. Cuộc nói chuyện kéo dài đến cả 12 giờ đêm. Cả ba người đều bị cuốn vào những câu chuyện xưa cũ mà quên đi mất thời gian. Lúc này điện thoại Thái Sơn chợt vang lên. Alo, con đưa bà đi đâu mà khuya rồi chưa về vậy? Giọng bà anh tuyết lo lắng ở bên kia điện thoại nói khá lớn. Thái Sơn hốt hoảng nhìn đồng hồ mới thấy đã muộn lắm rồi. Anh nhìn bà nội Một tay bịt loa điện thoại rồi nói khẽ với bà Mẹ cháu gọi bà ạ Cháu đưa điện thoại cho bà nói chuyện với mẹ Thái Sơn chuyển điện thoại cho bà nội Tuyết à Mẹ đây Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy ạ Sao đến giờ hai người vẫn chưa về Có việc gì xảy ra vậy mẹ Bà anh Tuyết lo lắng ngỏi một chặp Mẹ vừa gặp một người Ai vậy mẹ Lát nữa các con sẽ biết Ông Hải đứng bên cạnh vợ cũng rốt ruột sen vào Mẹ nói gì hả mình Mẹ nói vừa gặp một người Ai vậy nhỉ? Ông Hải sốt ruột lấy điện thoại của vợ rồi nói chuyện với mẹ Mẹ, mẹ gặp ai vậy? Sao muộn rồi mà hai người còn chưa về nhà đi? Ông Hải rất lo lắng Vì chưa bao giờ mẹ ông đã đi về muộn như thế này cả Ừ, một người đặc biệt Vâng, vậy ngày mai nói chuyện tiếp được không mẹ? Chứ bây giờ muộn lắm rồi Mẹ kêu thằng Thái Sơn chở bà về đi ạ Ông Hải không quan tâm Mẹ mình gặp ai mà chỉ muốn mẹ mình an toàn trở về nhà ngay bây giờ Ừ, mẹ biết rồi Bà nội đưa điện thoại cho Thái Sơn Cụ liễn nghe xong cuộc nói chuyện điện thoại của bà với con trai và con dâu thể dục Muộn lắm rồi đó, bà mau về nhà đi Đêm xuống giường lạnh lắm Bà nội nhìn ông cụ lâu luyến Ông về nhà với tôi Cụ liễn nghe bà nội nói vậy, liền cuốn cuồng từ chối ngay Không được, đêm hôm khuya khoát thế này Sao tôi có thể đến nhà bà vào giờ này được chứ? Đó cũng là gia đình của ông mà. Cụ liến nghe đến hai tiếng gia đình thì bỗng thấy cổ họng mình nghẹn đắng không nói được lời nào nữa. Lâu lắm rồi ông cụ chưa từng được sống trong cái cảnh đầm ấm của hai tiếng gia đình đó. Một mình phiêu bạt bao nhiêu năm trời ở dứ lạ quê người. Người thân thì đã mất hết từ lâu. Không còn con cháu. Ông cụ cũng quên mất cái cảm giác được gọi là gia đình từ bao giờ không rõ nữa. Nước mắt ông bỗng rơi xuống. Bà nội cảm nhận được nỗi cô đơn Và khát khao trong lòng cụ liễn Thì liền nói Mình về nhà đi ông Nếu như ông không đi cùng tôi về Thì đêm nay tôi không tài nào mà ngủ được đâu Thái Sơn nghe bà nói vậy Cũng đồng tình với bà Bà nói phải đấy ông ạ Bao nhiêu năm rồi bà vẫn luôn đi tìm ông Đêm nào bà cũng mở những bản nhạc đàn bầu lên Để nghe mới ngủ được Hôm nay gặp lại ông thế này Ông cũng là sự sắp đặt của ông trời Để gia đình chúng ta gặp nhau Ông hãy nghe lời bà đi ông Thực ra cụ liễn cũng đâu muốn rời xa bà nội trong giây phút này Bao nhiêu năm rồi Chờ đợi mỏi mòn đến giờ phút này mới được gặp lại Ai mà lỡ lòng rời xa chứ Có ngủ ở nơi nào đó Đang có cả một gia đình của ông cụ Đang đợi chờ ông nữa Thấy cụ liễn chần chừ Bà nội nắm chặt lấy tay ông cụ Về với tôi Ông ấy chắc chắn sẽ mừng lắm đấy Đây cũng là tâm nguyện cuối đời của ông ấy Điều mà cụ liễn khúc mắc trong lòng nhất Chính là vấn đề này Dù sao thì ngôi nhà của bà nội đang ở Chính là của nhà ông Tú Ông cụ sợ mình không đủ tư cách để bước vào căn nhà đó Gia đình đó là của ông Tú Chính ông ấy đã giải công gây dựng và buôn đắp lên nó Ông chỉ là người tạo ra mà chưa có một ngày xây đắp Bà nội hiểu được tâm tư này của người xưa Nên đã nói trúng tim ông cụ Vâng, vậy bà chờ tôi một lát Cụ liễn gật đầu rồi đi vào nhà thay một bộ quần áo mới cho gọn gàng, sạch sẽ, mới dám đi cùng bà nội. Ông hai và bà Ánh Tuyết đang đứng chờ đón mẹ ở ngoài đầu ngõ. Bà Ánh Tuyết còn cẩn thận cầm chiếc áo khoác để mặc cho mẹ chồng, vì Thái Sơn chở bà đi chơi bằng xe máy về, giờ này nên chắc là lạnh lắm. Thái Sơn chở hai cụ dài trên chiếc xe Honda cũ cũng hơi chật vật. Thái Sơn xuống xe trước rồi đỡ cụ Liễn. Sau đó là bà nội. Cụ Liễn ái ngại lùi lại đi đằng sau. Thấy có người đàn ông lạ bà ánh tuyết liền hỏi mẹ Ai vậy mẹ Chúng ta đi vào nhà rồi hắn nói chuyện Bà nội chủ động dắt tay cổ liễn đi vào trước Ông Hải cũng ngạc nhiên lắm Khi nhìn thấy mẹ ân cần với một người đàn ông khác như vậy Bà ánh tuyết thì đi đằng sau Cố tỉnh nán lại chờ để hỏi con trai Ai vậy con Thái Sơn tỏ ra bí mật Một người vô cùng đặc biệt với nhà mình Bà ánh tuyết sốt ruột Đặc biệt như thế nào Sao đêm hôm thế này mà lại đưa người lạ về nhà chứ Thì con đã nói là đặc biệt nên mới về nhà mình vào lúc này mà mẹ. Mẹ cứ vào nhà đi rồi sẽ gió Bà Ánh Tuyên không ngoài được tin tức gì từ con trai thì lườm Thái Sơn. Nhường bước cho con đi trước, còn mình đi sau rồi khóa cổng lại. Cụ Liễn ái ngại ngồi xuống bên cạnh bà nội. Ông Hải lịch sự dốc một cốc nước trà nóng mời ông trước cho ấm bụng rồi mới đưa cho mẹ. Thưa mẹ, cụ đây là... Bà nội cầm chén nước nóng xoay xoay trong tay rồi nhìn con trai. Con cứ ngồi xuống đi đã. Rồi bà nhìn sang cụ liễn âu yếm nói, ông cụ này chính là bố đẻ của con đấy. Hả? Cả ông Hải và bà Ánh Tuyết đều đồng thanh thốt lên đầy ngạc nhiên. Bà Ánh Tuyết nhìn chồng, ông Hải không nhìn vợ mà nhìn chằm chằm vào ông cụ. Mẹ, mẹ nói gì? Cụ ông này là bố đẻ của con? Đúng vậy. Bà nội vẫn cầm chắc lấy tay cụ liễn rồi xoa xoa lên tấm vai gầy đang rung rung của ông cụ. Bố con đã tìm chúng ta gần hết cuộc đời mình rồi Mẹ cũng không ngờ đến cuối đời Mình lại có thể gặp lại bố con Mẹ Vậy bố... Ông Hải miệng mấp máy nhìn lên bàn thờ Nơi tấm di ảnh của người cha đã quá cố Rồi lại nhìn về phía cụ liễn hỏi mẹ Bà nội lại một lần nữa kể lại sự việc của hơn 50 năm trước Khi bà lưu lạc và gặp được ông Tú Cả nhà như lặng đi trong câu chuyện của bà nội Ông Hải giờ mới hiểu ra vấn đề Tại sao mẹ mình lúc nào cũng giữ tấm ảnh chụp chung với một người đàn ông khác bên mình? Thỉnh thoảng ông bắt gặp bà cụ lặng người đi rồi khóc và ôm tấm ảnh vào trong ngực. Ông hãy biết người đàn ông trong ảnh không phải là ông Tú bố mình. Ông cứ nghĩ đó là mối tình đầu của bà cụ mà bà không thể nào quên được. Có những lúc cũng thầm trách mẹ mình vì thấy bố ông là một người chồng một người cha tuyệt vời như vậy mà bà nỡ lòng nào ôm một bóng hình của một người đàn ông khác. Ông đã từng nói thẳng với mẹ về chuyện này. Hai mẹ con giận nhau một thời gian dài. Mãi sau đó nhờ ông Tú khuyên giải, hai người mới làm hòa với nhau. Rằng đó là những kỷ niệm của mẹ và chúng ta cần tôn trọng sự riêng tư của bà ấy. Ông Hải không hiểu vì sao bố lại cao cao tại thưởng đến như vậy. Bây giờ thì ông đã hiểu. Hóa ra là ông ấy đã biết hết mọi sự việc rồi. Thái Sơn kể lại cơ duyên mình gặp ông nội cho cả nhà nghe và cả chuyện tình của ông với mối tình đầu. Cũng là mối tình cuối của cả cuộc đời mình Những năm tháng lang bạt khắp nơi Để tìm người thương của ông Ông Hải nghe xong thì xúc động Đứng dậy đi lại chỗ cổ liễn Đang cúi mặt xuống Mắt cũng rưng rưng không kiềm chế được xúc động Bố Tiếng gọi bố lần đầu tiên thoát ra Từ miệng một vị giám đốc bệnh viện ngoại ngũ tuần Với người hành khất nghèo khổ Mà ông chưa từng bao giờ tưởng tượng ra Cụ liễn ngởng mặt lên nhìn con trai Nước mắt giàn ruộng Niềm hạnh phúc quá bất ngờ Và quá lớn lao Khiến trái tim ông cụ như thắt lại Miệng ông cụ cứng đơ Người bắt đầu run lên Thái Sơn thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ ông nội mình Rồi lấy lọ thuốc trợ tim anh đã thủ sẵn trong túi áo Bà nội biết ý Vội vàng lấy cốc nước đưa cho Thái Sơn Ông Hải và bà anh Tiết không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng vô cùng lo lắng Xốm lại chờ trợ giúp Thái Sơn cho ông nội uống thuốc xong Thì mới giải thích Ông nội bị bệnh tim Không thể chịu được xúc động mạnh Ông Hải đứng hình nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Nghĩ lại quãng đường trước kia, bố mình lang thang tìm vợ khổ sở một thân một mình, bệnh tật không ai chăm sóc, thì thấy thương vô cùng. Ông quỷ sụp xuống dưới chân cụ liễn. Bố, con xin lỗi bố đã để cho bố phải sống lang thang khổ sở trong suốt thời gian qua. Cụ liễn cúi xuống cầm tay con trai. Ta mới phải cảm ơn các con và mẹ. Cảm ơn tất cả các con đã cho ta biết mình còn có gia đình trong những ngày tháng cô đơn ấy. Ông Hải lần đứng dậy ôm người đàn ông mà mình vừa mới gọi là bố lọt thỏm trong vòng tay ông. Người đàn ông nhỏ bé gầy hom vì đã lang thang khắp trốn gần hết cuộc đời để tìm lại gia đình. Bà nội nhìn hai người bọn họ nhận nhau vừa khóc vừa cười, giọt nước mắt hạnh phúc trộn lên với nụ cười mãn nguyện, hòa tan trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Đúng là ở đâu đó trên cuộc đời này, nếu những người luôn nghĩ và hướng về nhau thì chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Sau giây phút xúc động nghẹn ngào Trong ngày trùng phùng Cụ liễn ngỏ ý Muốn thắp cho ông nội tú một nén hương để tạ ơn Bà nội rút nắm hương trên bàn thờ Rồi châm lửa đứng khấn vái Sau đó chia cho mọi người Cụ liễn trân trọng cầm lấy ba nén hương Đứng cung kính trước di ảnh của ông nội tú Run run nói lời tạ ơn ông Người đã ban cho gia đình ông Một cuộc đời Người đàn ông đã sống trọn vẹn Và xứng đáng với cuộc đời Của một người tài đức vẹn toàn Như lời di nguyện của ông nội túng Cụ Liễn dẫn vợ con và cháu Về làng để nhận tội nhận tâm Cả làng đều rất bất ngờ Trước sự trở về của cụ Liễn Và cả gia đình cụ Trước đây lúc mới ra đi Ông cụ vẫn thường hay về để hương khói Cho ông bà cha mẹ mỗi dịp lễ lạt Hay vào ngày rỗ các cụ Nhưng mấy năm gần đây Vì tuổi cao sức yếu không đi lại được Nên không thấy ông cụ trở về nữa Người ta cứ đồn ông đã mất ở một nơi nào đó rồi. Ai cũng tội nghiệp cho ông, không con không cháu, chết trôi sông lạc trở không ai tin tức. Thành ra mồ mà ông bà đành do mấy người trong dòng họ chăm lo. Bên nhà bà nội cũng mất gần hết, chỉ còn vài anh em họ hàng xa. Nhiều người còn không nhận ra ông bà vì thế hệ đi trước đã mất gần hết. Nhưng những người biết ông bà đều rất mừng cho ông cụ. Người dân trong làng dù có nhiều người không quen biết ông bà cũng đến chúc mừng và thăm hỏi gia đình. Cuộc hội ngộ của gia đình cổ liễn quay trở về làng là một sự kiện lớn và cũng là một sự kiện chưa từng xảy ra ở cái làng này. Ông Hải ngay lập tức lên kế hoạch để tài trợ xây dựng lại mổ mả cho ông bà Gia Tiên trong dòng họ. Một đứa con đã thất lạc mấy chục năm trời, thành danh ở xứ người, nay trở về nhận tổ nhận tông khiến cả làng cũng vinh dự lây. Ai cũng khen nhà cổ liễn có phúc lớn lắm mới có được thế hệ sau thành danh như vậy. Đúng là người có phúc có phần thì kiểu gì cũng sẽ được hưởng. Ngôi nhà cũ của gia đình Cụ Liễn được ông Hải cho xây dựng lại khang trang sạch sẽ Để mỗi lần gia đình về quê hương khói thì có chỗ nghỉ ngơi Thế là cuối đời của Cụ Liễn cũng đã mãn nguyện Vì con cháu được nhận tổ, nhận tông Và ông cũng có nơi có chốn để thở tự cha mẹ cho đàng hoàng Gia đình sum họp một nhà không còn gì hạnh phúc hơn nữa Bệnh tình của Cụ Liễn cũng tiến triển theo hướng tích cực Bà nội cũng không còn nhiều muộn phiền dây dứt như trước kia Hai ông bà vẫn thường mỗi tối ra khu phố đi bộ để biểu diễn đàn bầu cho những người yêu tiếng đàn của ông thưởng thức. Thay vì trước kia, cụ liễn chỉ có một mình, thì bây giờ có thêm bà nội ngồi bên cạnh nữa. Dần dà người ta cũng quen, việc bên cạnh một cụ ông ngồi đánh đàn bầu, có một cụ bà ngồi bên cạnh thả hồn vào tiếng đàn réo dắt, nhưng không còn những cung bi thương, ai oán như trước nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 bộ chuyện mới Nỗi đau dịu dàng của tác giả Hà Phong. Xin chào và hẹn gặp lại!